Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đánh răng rửa mặt rồi lên giường trong bóng túi xài đặt trình nhắm mắt và tự dưng lo sợ dùng cho dục Mỹ đẹp quá bên cạnh người chồng tàn phế nàng càng nổi bật hơn dục không thể có cách gì để giữ chân nàng lại được quanh trình bao nhiêu cảnh đổ vỡ những cặp vợ chồng bề ngoài tưởng rất hạnh phúc đột ngột một ngày chia tay những anh chồng thất thế vì hoàn cảnh cay đắng nhìn vợ tắt và bến khác Không khéo, chỉ vài tháng nữa, Dục sẽ ôm mối hận đó. Trình kéo tấm chăn đắt ngang ngực Rồi tạc lưỡi nói thầm. Ôi, tới đầu hay tới đó? Nỗi lo của Trình hình như đến nhanh hơn chẳng dự đoán. Chỉ một tuần sau, Chẳng đã nhận ra những dấu hiệu rất đáng ngại ở Mỹ. Mỗi khi ba người đi phố, Mỹ thường lạnh nhạt né tránh Dục. Dường như không muốn để ai biết Dục là chồng mình. Những lúc Dục lạng quạng vấp chân ở một chân cầu thang, Ở một khúc đường khó bước, tuy không nói ra nhưng Mỹ nhăn nhó khó chịu một cách hết sức lộ liễu. Vào tiệm quần áo lựa y phục thời trang, Mỹ ưỡn thử lên người và chỉ hỏi ý kiến của Trình, coi như chồng nàng không có bên cạnh. Tủ lạnh hết thức ăn, Trình rủ hai vợ chồng đi chợ, Mỹ thản nhiên bảo giọng: "Anh đi làm gì cho vất vả, em nhờ anh Trình đưa em đi được rồi, một chút em về ngay mà." Trình nhất định không nghe, chẳng cười <cười> Nên để anh Dục đi luôn chị ạ Anh chị đâu có ở chung với tôi mãi Anh Dục cần biết phố xá chỗ này chỗ kia Mỹ bất đắc dĩ phải chiều ý trình Nhưng lòng không vui Đã toan mặc ríp mới Mỹ lại đổi ý mặc quần jean Và trang điểm sơ sài để thiên hạ ít chú ý Tháng thứ hai Mỹ đi học anh văn Mỗi buổi chiều khi trình chở Dục đến đón Mỹ khó chịu nhìn chồng đứng chống nạng Ở đầu xe đậu trước sân trường Bạn bè cùng lớp ùa ra khá đông Mỹ chỉ chăm chú nói chuyện với Trình Rồi chui vào xe Lờ hẳn sự hiện diện của Dục Trình ngượng vô tả Buổi tối sau khi cơm nước xong Chàng đưa Dục đi uống cà phê Ở một quán vắng và giỏ ý uhm, Mày ở với tao có thấy bất tiện gì không Nếu mày muốn ra riêng thì tao kiếm nhà cho Dục hiểu ý Không úp mở bảo Trình Ở với mày tao còn được đi đây đi đó chờ riêng với vợ tao chắc nó nhốt tàu suốt ngày trong nhà." Giọng dục điềm tĩnh có pha chút hài hước, "Trình không biết nói sao?" Dục nghiêm mặt tiếp. "Hồi còn ở Việt Nam tao không biết giá trị đồng tiền bên này. Lúc ở đảo nhờ mày bảo lãnh, nghe nói mày làm một tháng gần 2000 đô, tao cứ tự hỏi là nhiều tiền thế thì tiêu làm sao cho hết. Nhưng mà bây giờ động thực tế thì căn nhà mày mướn hai phòng ngủ 800 đồng một tháng." Tiền ăn, tiền tiêu các thứ Tính ra mày đâu còn bao nhiêu Tao thì kể như bỏ rồi Vợ tao không đi làm Mình mày thôi hai căn nhà chịu gì nổi Thôi tạm thời mày cứ cho tụi tao ở chung Và lại tao cần bạn cho đỡ cô đơn Trình nói Thì tao chỉ sợ mày và vợ mày thôi Chứ tao thì mày muốn ở đến bao giờ cũng được Rục cười buồn <cười> Ít nhất là trước khi mày lấy vợ Trình suy tính một lúc rồi nói Thôi bây giờ thế này Bao giờ vợ mày đi làm, mua xe mà tao xoay cho mày được cái xe lăn thì mày dọn ra riêng. Đó là trong trường hợp mày muốn. Còn nếu mày thích sống với tao thì cứ ở lại. Những ngày sau đó, Trình chở Dục đến thăm một số thư viện gần nhà khuyến khích Dục tìm vui trong những bộ môn nghệ thuật hoặc nghiên cứu mà trước đây dù Dục có say mê cũng không đủ tài liệu tra cứu. Trình cũng đưa Dục đến những công viên để khi nào cảm thấy tù túng ở nhà thì anh có thể thả bộ ra đây ngắm cảnh nhìn thiên hạ, Trình Bảo học vẽ hay học đàn đều tốt cả, vừa giải trí cho mình vừa trau dồi nghệ thuật, biết đâu nay mai mày trở nổi tiếng. Dục nghe lời Trình ghi tên vào một lớp piano gần nhà, tiền học phí cao quá nhưng Trình nói dối Dục là ông thầy quen, bớt một nửa. Mỗi tuần Dục học 3 buổi vào các ngày chẵn, tập đàn xong trên đường về, Dục ghé vào thư viện đọc thêm sách về nhạc lý chờ buổi chiều trình đến đón về ăn cơm. Công việc của Trình ở sở lúc này nhàn lắm, chàng làm nên công việc thường xong sớm, có hôm mới hơn 3 giờ chàng đã nộp hết cho gã trưởng phòng và ra về. Trình mê nghe nhạc cổ điển, nhưng có Mỹ và Dục ở chung, ít khi chàng dám mở máy, bởi vì nhạc classic là cái thứ rất nhàm chán đối với nhiều người. Những ngày tan sở sớm, chàng về một mình, nằm trên salon nhắm mắt lại thưởng thức Đợi đến 5 giờ chiều sẽ đi đón Ngọc ở thư viện rồi tạt qua trường Dức Mỹ về luôn. Một chiều thứ tư trình về nhà sớm, trưa nay trình không ăn cơm, ngồi cắm cúi vẽ cho xong số họ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net